các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lão cùng với thằng con trai độc nhất là thằng vương đi làm cho nhà lão chánh hồng ở tận trên phố huyện lúc xong xuôi về trời cũng lại tối thằng vương lật cọc đạp xe đèo bố ngồi đằng sau đi về làng cho kịp giờ cơm ấy thế nhưng mới đi được nửa đường trời đổ mưa càng lúc càng to tầm tã. hai bố con lạnh cóng cả người run cầm cập nhưng vẫn cứ cố nghến răng nín lợi mà chịu đựng cho nó nhanh để về đến làng không gian bấy giờ bù mịt tối đen như mực thằng vương cắm cúi đạp xe chả biết làm sao không cẩn thận đường lại trơn trượt nó lao luôn xuống ruộng cả người cả xe lọt thỏm xuống cái ruộng cách nhà độ chục cây lão quyền vốn chân cặc còn chưa lành lại thêm cú ngã lần này nữa ai thế là thành tật hẳn từ đó trở đi lão cứ tập tà tập tĩnh bước cao bước thấp thành ra là từ trẻ con cho đến người lớn ở trong làng quen miệng gọi lão là lão quyền thọt Nói thêm về cái nghề của lão, lão tự gọi mình là con quạ, bởi vì mỗi khi lão được mời đến nhà ai, thì y như rằng là nhà đấy lại có người lăn ra chết. Lão lại nhờ vào nguồn thu từ người chết ấy mà kiếm tiền, thế há chẳng phải là con quạ thì là cái quái gì? Công việc của lão tuy cũng kiếm được nhiều tiền thật đấy, nhưng mà không phải là ai cũng dám làm. Bởi vì đã không ít lần lão gặp phải những cái chết đáng sợ, làm cho chính bản thân lão. Đã làm cái nghề này đến cả nở đời người mà còn tái cả mặt. Những lần lão được mời đến tầm nệm tắm rửa cho những người chết già, chết bệnh, chết tật. Thì là điều bình thường, chẳng đáng lo. Bởi vì người ta chết theo lẽ của tự nhiên, ra đi thanh thản nhẹ nhàng, không có máu me rùng rợn. Ấy thế nhưng cũng không có ít lần lão được mời đến làm cho những người bị tai nạn khi làm việc hoặc là tai nạn giao thông. Ôi dồi ôi! Những cái ca này làm cho lão quyền thọt phải vận dụng hết kinh nghiệm và bản lĩnh thì may ra mới thành được. Bởi vậy, những người chết vì tai nạn phần lớn cơ thể sẽ không được lành lặn. Những người chết ấy có khi kẻ thì đứt lìa tay lìa chân, kẻ thì cổ gãy, lòi cả xương sống. Có đám thì bị vỡ toác cả đầu, óc phòi ra chương phành phành, trông cứ như là một đống tàu hũ bày nhảy, máu me tanh tẩm. Những ca đứt chân đứt tay thì còn đỡ Chỉ việc ghép lại cho họ rồi khâu lại cẩn thận Lau kỹ bằng cái thứ nước thơm ra truyền Rồi giúp họ thay quần áo Coi như xong Ấy thế mà những ca toát đầu nứt ốc Thì lão phải lấy nhíp gắp từng mảnh xương vụn ra khỏi hộp sọ Rồi sau đó lấy cái thìa đặc chế múc từng thìa ốc nhão nhuét Lau sạch sẽ Rồi lại múc từng thìa ốc nhồi vào trong sọ cho người ta Để cho người ta được đầy đủ. Y hệt như là cái món đậu phụ nhồi thịt. Phần nào còn thừa thì phải gói lại gọn gàng. Để riêng sang một bên. Sau cùng thì đặt vào cái tiểu nhỏ. Để tán cùng với người ấy. Những lần như vậy. Lão đều hoàn thành được công việc. Nhưng y như rằng là hôm ấy về. Lão quyền thọt bỏ cơm. Bởi vì cứ bê bát cơm lên. Là lại tưởng tượng ra cái thứ ở trong bát. Không phải là cơm là gạo, mà là cái thứ ốc đậu nát bét, tanh tuổi bày nhảy máu me. Làm cho lão muốn nôn hết cả ruột non ruột già ra. ấy chứ mà chả thấy mà có cái lần lão giận vợ đến nỗi mà đánh cho bà ấy một trận be bét cả máu mồm máu mũi. Bởi vì hôm ấy đi làm một ca ghê lắm, loay hoay về nhà làm sao. Bà vợ canh thì nấu canh đậu, cả chua, rồi làm đậu nhồi thịt. Đậu rán Lão điên tiết Đang nôn nôn mở mở Mũ ra mũ vỗ lưng Mà khổ Con mũ thì bàn tay to như cái nải Phật thủ Vỗ bôm bốp vào lưng Đang sẵn con điên Lão quay lại Đánh trò trận Từ ngày bị thọt Lão quyền cũng hạn chế đi xa Chỉ loanh quanh nhận việc ở trong xóm Xa lắm thì cũng chỉ lên trên xã Rồi vòng về Lão tự thấy sức khỏe của mình Cũng chẳng còn tốt như trước Cho nên không dám mạo hiểm. Một mặt lão cũng dạy cho thằng. Nghe hot nhất tại đọc